Các bạn đang nghe câu chuyện Ba Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ bá Sướng Tập thứ 6 Nam Hải quỷ Khư Trường thứ 14 Lòng Thượng Thủy Qua giọng đọc của Nguyễn Thành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 sẽ bị con sóng khổng lồ đó đập vỡ tan tành. Tôi tóm cái tay mình túc kéo lao dậy. Đây là cái gì? Sóng thần nè. Hôm qua lúc hoàng hôn đang buồn, tôi quan sát mặt biển thấy mây đèn cuồn cuộn ngút trời, thấp thoáng trong màn sương phía đằng đông. Tựa như có quái vật dáng phàm. Đó chính là trạng thái hải khí ngưng kết được nhắc đến trong sách thập lục tự ẩm dương phong thủy bí thuật. Chỉ là không rõ bức tường nước đang xuất hiện trước mắt chúng tôi đây.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 Án hộ hai nước Nhật Bản, Triều Tiên Ngoài ra còn hai nhánh dư mạch khác ngoằn mèo chạy xuống phía Nam Rồi quay lại với nhau dưới đáy biển Vùng biển vực xoáy san hồ này Chính là nơi khải khí của Nam Long cuộn trào Cho dù không phải mùa mưa bão Nơi này vẫn có gió lốc mạnh hành Cũng thường xuyên xảy ra những hiện tượng đáng sợ như lòng thượng thủy Dòng nước từ đáy biển cuộn lên như núi lửa phun trào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 Thá miệng lấy hết sức lực gào thét Nhưng không ai nghe thấy tiếng của lão ta cả lỗ tài mỗi người đều đã bị âm thanh kẹn két loàng soảng kia lấp đầy rồi Tôi biết lão định nói Xác tàu đắm rời xuống rồi Rời ngay đầu chúng ta Nhưng lúc này ngôn ngữ đã mất đi tác dụng Tôi vùng tay lên chỉ sang phía trái Ý bảo Nguyễn Hắc đang cầm bánh lái Mau lái con tàu thoát ra Không thì cả bọn tòi đời Gần sành trên chán gồ cả lên Thuyền trường Nguyễn Hắc dốc hết sức xoay bánh lái Thân tàu Trịa Bà rốt cuộc cũng ngoặt sang ngang. Cái xác tàu đen ngòm tựa như một quả tạc đạn khổng lồ từ không trùng rơi xuống đúng vị trí mũi con tàu Trịa Bà lúc nãy. Nước biển bùng lên thành cơn sóng lớn. Con tàu bị quật, trúng thần, trao đi như chiếc lá trong cơn gió dữ. Thật đúng là nguy hiểm, tiếp nối nguy hiểm, lên biển không dứt. Xác chiếc tàu đắm rơi xuống, tất cả những bức tường nước đột nhiên bị hút cả lên không trùng, tách rời khỏi mặt biển bên dưới.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 các bạn kết qua phản phép trên Facebook của nguyễn Thành. Để đón nghe các phần tiếp theo, địa chỉ facebook.com. Hãy theo Nguyễn Thành. Xin cảm ơn.